bốn trăm lẻ một cương thiết thiên sứ làm tay giết của nàng thiên sử c h i tâm là do ta sáng tạo nàng cả người cũng là từ ta sáng tạo đây hết thể đều không thể rời bỏ trả cỡ dạ chuyển hóa m à huy theo lý mà nói miễn là chuyển đổi khung thức lời còn là có thể sử dụng dịch thân nói rằng tới đón làm tay giết cột rổ xỉ ánh mắt như điện d ú nạ đứng ở một bên lập tức một tay đẻ xuống đất thổ độn thổ lưu bích một đạo thổ lưu bích xuất hiện tại cột rổ xỉ trước người cách đó không xa Hiện n h i ê n là dùng để kiểm nghiệm cô dỗ xì làm tay r ế t uy lực t ừ n g đạo hào quang màu đỏ ngòm từ cô dỗ xì bên ngoài thân thể phát ra ở bao quanh nàng tạo thành nhất tôn huyết sắc làm tay q u a n âm mắt trần có thể thấy màu máu quyền ảnh đánh vào thổ lưu bích bên trên thường tiếng trọng tiếng va chạm vang lên triệt không ngừng kiên cố thổ lưu bích bên trên xuất hiện một cái lại một cái vết dạn cuối cùng ầm ầm phán á t hòa độn hào hỏa cầu chi thuật xù nạ mở miệng nhẹ nhàng vừa phun một viên to lớn hỏa cầu đem đại địa đều cháy sạch ra nẹ bể ra một đường triển áp đi qua đốt ra khỏi một cái hồng c ầ u cụ rổ xỉ không tránh không né nhưng che lấp của nàng làm tay quan âm cũng làm mở ra từng cái tay huyền phù ở quanh mình sau đó tùy ý hào hỏa cầu đánh vào mặt trên âm âm hào hỏa cầu đem cụ rổ xỉ kể cả làm tay quan âm cùng nhau bao trùm ở trong đó không ngừng đốt cháy thẳng đến trả cờ dạ hao hết đem tất cả đốt thành cho bụi mới thôi làm hao hỏa cầu tiêu thất thời điểm cụ dò xỉ chân đạp mặt đất đã biến thành một cái cự đại hố sâu nhưng cụ dò xỉ bản thân cũng là bình yên vô sự đứng tại chỗ mặc dù chỉ là một cái bình thường bất quá h ỏ a đội nhưng h ỏ a đội uy lực không chỉ là ở chỗ h ỏ a đội nhận thuật bản thân cấp bậc cao thấp mà là ở chỗ người sử dụng h ỏ a đội tạo nghệ cao thấp xù nạ thi triển h ỏ a đội uy lực nhưng là tuyệt không thấp à hoàn toàn chúng mục tiêu t ỉ n h t ỉ n h h ư ớ n g bên dưới c ư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào xem ra thuật này là thành công dịch thần trong lòng thầm nghĩ thế nào chủ nhân đại nhân cô dô si không lọt vào mắt một bên xù nạ tốt cô dô si hoàn thành rất xuất sắc đây bất quá cũng không nên k i ê u hao phải thêm chặt tu luyện à, quyết định thuật uy lực cũng không chỉ là thuật trả cờ dạ trình độ cường đại còn có tạo nghệ a dịch thần sờ sờ cô dô si đầu ngợi khen no y ừ nghe được dịch thần ca ngợi cô dô si nội tâm ngọc nào dịch thần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ xa ở ngoại trừ chết ở nhiệm vụ chính giữa nhóm người bên ngoài còn lại đều trở về mạ bị trợn xuất hiện tại dịch thần bên người nói rằng bọn họ đều là vì làng cát huy hoàng tương lai mà chết nhất định phải cho tốt nhất đãi ngộ cùng tôn kính bọn họ còn có bọn họ hậu đại và người thân Dịch bị nước có chút thân như thế nháo phỏng hiện nhưng nhìn hả hê gật trò, trừng tại rất xong ngươi lớn nói đầu Đã đau đầu đi Đau đầu đau đầu xuôi, sắp xếp ba là là mạ bất quá đau đầu sau đó bọn họ sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tổ chức thế tiến công pho nở dê ngư a lần nữa cho chúng ta thi triển cùng loại thủ đoạn cơ hội dịch thần nhưng không có nửa điểm v u i sắc phía trước toàn bộ nhờ m ẹ tở rủ mỹ giúp ta chỉ hoãn thời gian mới có hiện tại hung hăng gài bấy ba nước lớn một thành cơ hội nhưng cơ hội như vậy sẽ không còn có ba nước lớn chẳng mấy chốc sẽ kể cả thủy quốc cùng nhau liên thủ sẽ lấy lôi đ ỉ n h chi thế đi đối phó chúng ta dùng tuyệt đối thực lực đem chúng ta càn quét rơi yên tâm đi chúng ta đã chuẩn bị xong các l ộ hủy chưa bọn họ tiến nhập phong quốc thời điểm sẽ minh bạch cái gì gọi là ác ngộng minh bạch x a ẩn ở trên sa mạc là vô địch mạ bị lòng tin mười phần cực kỳ nàng là trưởng quản x a ẩn tình báo nhưng là biết dịch thần an bài những cái này xa nhận đến tột cùng ở phong quốc bên trong bày ra vũ khí gì đi đối phó bốn nước lớn dịch thần không nói gì chỉ là dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía viết vương hắn có một loại cảm giác cố nô hạ các lộ hủy c h ử a nhận thôn chắc là sẽ không cho nữa bọn họ nhiều thời gian như vậy hòa quốc kỷ kỷ ổ trong thành lúc này lại là phong vân hội tụ bởi vì hôm nay có nhận giới năm tối cường nhận thôn bên trong trong đó bốn cái nhận thôn ảnh hội tụ ở chỗ này mỹ dục quả nhiên vẫn là cùng trong tình báo giống nhau tuổi trẻ a nổ kỷ vừa thấy mặt đã cậy già lên mặt bắt đi thanh xuân chính là một loại lớn nhất tư bản m ẹ tờ rủ m ì nhìn như đáp phi sở vấn lại làm cho nổ kỷ hơi biến sắc mặt phản bác như vậy so với bất luận cái gì ngôn từ đều muốn sắc bén các vị hôm nay chúng ta tụ tập ở chỗ này không phải là vì cãi nhau mà là vì đối phó làng cát các, các ngươi hẳn là tình tưởng chúng ta liên hợp ở chung với nhau càn quét làng cắt k h ô n g ở nói dưới câu mười điểm nhưng nếu như chúng ta ở mang xuống lời nói để xa ẩn có nhiều hơn thời gian chuẩn bị có nhiều hơn mở ám thi triển ra nói cũng sẽ mang cho chúng ta rất nhiều phiền phức ta muốn các vị cũng không muốn đối với chuyện này lãng phí nhiều thời gian hơn cùng không cần thiết hy sinh xạ dù tô b ì tuy là không phải lớn tuổi nhất nhưng hy vọng cũng là lấn át nổ ký hắn mở miệng để nổ ký đều chỉ có thể tạm thời câm miệng hồ cạ ngươi có đề nghị gì cứ việc nói thẳng đi giấc cả cũng là sấm rền gió cuốn người trước đó không lâu mới vừa bị dịch thần thủ đoạn khiến cho s ứ c đầu mẹ chán hiện tại chỉ cần có thể để sa ẩn nhức đầu sự tình hắn đều rất vui lòng đi làm xua binh sa ẩn không cần chỉnh đốn quá nhiều binh lực t r ư ớ c phái tinh anh đẻ xuống làm cho sa ẩn toàn lực chống lại nói như vậy chúng ta là có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn đồng thời để chúng ta nghỉ giã đại quân tinh cơ động cùng tốc độ tấn công chẳng những nhanh hơn mạnh hơn còn có thể để sa ẩn không còn có không d á n h cùng nhân viên tới chúng ta quốc gia quấy dối sa dù tô bị nói ra nếu như là một cái nhận thôn nỉ dạ chỉ là phái một bộ phận đi đánh xa ẩn lời nói đó là muốn chết nhưng nếu như bốn cái nhận thôn bị phái tinh anh hội tụ vào một chỗ liền hoàn toàn bất đồng hơn nữa chúng ta phía sau còn có liên tục không ngừng binh lực không ngừng gia nhập vào kéo đều kéo chết xa ẩn ta đồng ý với cả gật đầu chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy trả giá nhiều như vậy còn không phải là vì đối phó xa ẩn nếu phương pháp này có thể để cho xa ẩn nhức đầu ta không có lý do không ủng hộ hử ta cũng tán thành nô kỳ trừng mắt một cái mẹ tờ dù mì người sau cũng là không nhìn thẳng ta không có ý kiến mẹ tờ dù mì không sao cả nói rằng đã như vậy mọi người bằng nhanh nhất tốc độ phái ra binh lực tới ta hỏa quốc tập hợp ta sẽ thừa dịp mọi người phái binh tới trong khoảng thời gian này đem trước bị dịch thần phá đi thông ở gió quốc gia con đường trò khơi thông tốt lúc này đây nhưng là quan hồ toàn bộ nhận giới cách cục quan hổ mỗi bên đại nhận thôn tương lai sự tình không có ai sẽ đem ra nói đùa các loại nội đấu bọn họ đều tạm thời để xuống cái này phút chốc bốn đại nhận thôn chỉ có một ý tưởng đó chính là tiêu diệt xa ẩn cầu thả cầu v ư t tốt